Long Hoàng gật nhẹ đầu, nói ta biết yêu cầu của ta rất quá đáng. Nhưng ta không có biện pháp nào khác. Có một số việc ta buộc phải giấu diêm các ngươi. Các ngươi hẳn là đoán ra được chút ít. Lúc nãy các ngươi chứng kiến bốn vị Long Vương. Thật ra bọn họ đều là thê tử của ta. Ở trong Long Tục thì Long Hoàng có quyền giao phối vô hạn. Chính thế chỉ có thể là mấy vị Long Vương. Ngoại trừ thanh Long Vương là nam tính ra, những Long Vương khác đều là nữ tính. Năng lực sinh dục Long tộc chúng ta có thể nói là kém nhất. Phần năng lực này lại quyết định chúng ta không thể nào thống trị đại luộc. Ta trở thành Long Hoàng đã hơn 5.000 năm, nhưng trong vòng 5.000 năm này ta chỉ có hai đứa con. Một là Mao Thai và Ngũ Lương Dịch Bọn chúng là con giữa ta và hỏa Long Vương ngã Ni Toa Ban đầu bị tên Phong Sương phản đồ trộm đi Còn lại là con của ta cùng với Kim Cương Long Vương vừa mới ra đời Nó có thể là người nối nghiệp dòng dõi Long Hoàng Nhưng chính nó cũng xuất hiện vấn đề Đã bốn ngàn năm trôi qua nó vẫn không thể nào thành công ra đời Hẳn là biến dị luôn rồi. Biến dị? Cơ động kinh ngạc nhìn Long Hoàng. Long Hoàng gật đầu nói đúng là biến dị. Nhưng một việc làm cho chúng ta hết sức bất đắc dĩ đó là biến dị không phải thân thể của nó mà là vỏ trứng. Vỏ trứng của nó cực kỳ cứng rắn, thậm chí có thể thừa nhận tất sát kỹ oanh kiếp đáng sợ nhất chính là trải qua 4.000 năm thân thể của đứa bé này thậm chí đã đồng hóa cùng với vỏ trứng rồi. Hơn nữa còn tiến hóa thành một kỹ năng thiên phú hủy dị. Sợ rằng nó vĩnh viễn không thể nào thoát xác trứng ra ngoài được. Không thể trưởng thành cự long làm sao tiếp nhận truyền thừa của ta đây? Suốt 3.000 năm trôi qua, từ 3.000 năm nay không còn bất kỳ một vị Long Vương nào mang thai nữa Sợ rằng cả đời ta đã không thể có đời sau nào khác nữa Long tục cần một người thừa kế, trước mắt chỉ có mau thai và ngũ lương dịch là thích hợp nhất Nếu như tương lai bọn chúng có thể tiến vào thánh cấp thì thực lực chúng có thể mạnh hơn ta hẳn là ngang với thủy tổ long đời trước rồi nói tới đây trong mắt long hoàng toát ra cảm xúc bi thương thật xin lỗi cơ động bởi vì như thế ta nhất định phải lưu lại mau thai và ngủ lương dịch chúng nó phải tiếp nhận truyền thừa vương miện long hoàng trở thành đứng đầu long tộc trong tương lai cơ động cao mày nói nhưng bọn chúng không phải là cự long thổ thuộc tính Long tột có thể chấp nhận nó không? Long hoàng trầm giọng nói tình huống mau thai và ngũ lương dịch vô cùng đặc thù. Nhưng trong thân thể chúng vẫn chảy xuôi huyết mạch của ta. Mặc dù chúng nó không phải là kim cương long tột. Chỉ cần chúng có thể truyền thừa vương miệng của ta. Đời sau chắc chắn đảng sinh ra huyết mạch kim cương long tột ta có thể nói cho các ngươi biết một bí mật long tộc. Vương miệng trên đỉnh đầu ta không phải là trời sinh, mà là thần khí truyền thừa của long tộc được liệt đại long hoàng truyền lại cho nhau. Thần khí này có hai tác dụng. Một là ngưng tụ huyết mặt truyền thừa thuần túy có thể đủ làm kia người sở hữu trợ chủ nhân bình an đột phá tu vi thánh cấp. Dĩ nhiên. Điều kiện đầu tiên là người thừa kế Long tộc nhất định phải có huyết mạch hoàng tộc. Long hoàng mang dòng máu Kim Cương Long tộc là tốt nhất, trong lúc cần thiết những huyết mạch khác thừa kế hoàng tộc Long tộc cũng được. Trong lịch sử Long tộc chúng ta từng xuất hiện tình huống như thế. Nếu như ta có người lựa chọn nào khác, ta nhất định sẽ không nói ra thỉnh cầu không hợp tình hợp lý như thế ta phải chọn ra một người kế thừa huyết mạch Long Hoàng, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ truyền thừa Thần Khí Vương Miện này cho chúng nó. Đồng thời ta nguyện ý thay thế bọn chúng trở thành tọa kỵ của ngươi. Mu A Co Vung 26092013 0306b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 445 Long Hoàng khảo nghiệm Dịch A, tốt Nguồn ban luôn y. Com Những lời này làm cho đại não cơ động rung động ầm ầm Long Hoàng chỉ vì muốn mau thai và ngủ lương dịch thoát ly huyết mạch của mình Chân chính trở thành Long Hoàng Thế mà xuất ra điều kiện kinh khủng như thế Long Hoàng làm thú cưỡi. Đây là khái niệm gì chứ? Long Hoàng không chỉ là cường giả thánh cấp mà còn là thủ lĩnh Long tột. Bất luận là cự Long Chân Chính hay là Á Long. Địa Long nhỏ bé ở trước mặt hắn cũng chỉ là thần tử mà thôi. Long Hoàng không phải là cút hoa trư, lúc nãy cơ động đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của hắn rồi. Có lẽ còn chênh lệch với thủy tổ long chút ít. Nhưng nó là hoàng đế long tột. Nó còn chưa xuất ra bí kỷ và lực lượng thực sự kia mà. huống chi. Lấy thân phận của nó. Nhất định là một lời nói chắc như đinh đóng cột. Sau khi trở thành thú cưỡi đồng bạn của mình. Nó nhất định sẽ toàn lực trợ giúp. Điều kiện hấp dẫn này đối với bất luận kẻ nào cũng là quá lớn, lớn quá mức Những lời này cho thấy quyết tâm giữ lại mau thai và ngủ lương dịch của Long Hoàng Nó đã lấy bản thân làm giá trao đổi rồi Tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cự tuyệt Làm sao bây giờ? Trong lòng cơ động đang rất mâu thuẫn Từ góc độ một nhà Long Hoàng được đoàn tụ má xét Thì mau thai và ngũ lương dịch dĩ nhiên phải lưu lại Long Hoàng và Hỏa Long Vương nhất định sẽ nâng nên chúng nó như hòn ngọc quý trên tay Trong toàn bộ Long tục địa vị của chúng chắc chắn là cao nhất Nhưng kể từ khi bọn chúng ra đời tới nay Ngoại trừ một năm ở bên liệt diễm cơ hồ tất cả thời gian đều đi theo bên cạnh cơ động cơ động xem chúng nó như người thân của mình chứ không phải là thú cưỡi huyết mạch tương liên và linh hồn tương liên càng làm cho hắn không nỡ rời xa mau thai và ngủ lương dịch long hoàng thấy cơ động trầm mặt suy tư cho rằng hắn đã bị mình ra điều kiện hấp dẫn trầm giọng nói chỉ cần ngươi đồng ý ta có thể dùng an nguy toàn long tột hạ lời thề. Trong thời gian ngươi còn sống ta thủy chung vẫn là tọa kỵ của ngươi, thế nào? Cơ động hiếp sâu một hơi cắn chặt hàm răng quyết định nói ta đáp ứng ngươi. Chỉ với bốn chữ đơn giản nhưng phản phất như hắn đã dùng hết lực lượng toàn thân vậy. Sắc mặt của hắn bất chật trắng bạc. Trần Tư Tuyền đứng ở bên cạnh cơ động liền cứng người trong ánh mắt nàng rõ ràng toát ra mấy phần thất vọng. Chẳng lẽ nam nhân mình yêu mến trước mặt ít lợi to lớn vẫn không thể chống đỡ nổi hấp dẫn sao? Khi tâm trần Tư Tuyền đang rối loạn, cơ động tiếp tục nói Long hoàng tiền bối. Ta đáp ứng ngày lưu lại mau thai và ngủ lương dịch. Nếu như không sinh ra thương tổn gì với chúng ta đồng ý thu hồi huyết mạch và linh hồn tương liên. Nhưng ta không cần ngài làm tọa kỵ cho ta, càng không cần thề thốt gì hết. Ta sở dĩ trải chúng nó lại cho ngài là vì bọn chúng là con của ngài và là hy vọng tương lai toàn long tột. Nếu ta để ngài trở thành ma thú đồng bạn của ta, chẳng phải là ta đang dùng bọn chúng tiến hành giao dịch hay sao? Cho dù tương lai bọn chúng có nhớ ta hay không, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào mang chúng nó ra giao dịch. Lời cơ động nói rõ ràng như chém đinh chặt sắt. Long hoàng vốn thanh tĩnh bất chợt khẽ run rẩy nhìn chăm chú vào cơ động. Ánh mắt thưởng thức không hề che giấu. Không được ta không đồng ý. Ngay lúc đó Trần Tư tuyền đứng ở bên cạnh cơ động đột nhiên mở miệng. Nàng vừa mở miệng làm cho cơ động và Long Hoàng đồng thời khiếp sợ. Cơ động lão sư ta không đồng ý ngươi trả lại mau thai và ngủ lương dịch cho Long tột. Trần Tư Tuyền rõ ràng đang rất kiếp động cho dù là đối mặt Long Hoàng nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng rực. Hiện tại nàng đã không còn là liệt diễm nữ hoàng nữa rồi, nhưng tích cách kiêu ngạo của liệt diễm nữ hoàng vẫn không có biến mất cho dù là đối mặt với năm đại đầu lĩnh trên thần giới nàng cũng không có nửa phần nhát gan chứ đừng nói chi là long hoàng cơ động không khỏi cau mày nhìn nàng mặc dù thời gian hắn suy tư không lâu nhưng đồng ý lưu lại mau thai và ngủ lương dịch là quyết định rất khó khăn lúc này trần tư tuyền đột nhiên ngăn cản không thể nghi ngờ đã làm quyết tâm của hắn dao động Uống chi hắn cũng không nghĩ ra trần tư tuyền dùng lý do gì ngăn cản mình. Trần tư tuyền nói cơ động lão sư. Nếu như ta nhớ không lầm ngài từng nói qua. Mau thai và ngũ lương dịch là do ngài và liệt diễm nữ hoàng đồng thời trợ giúp mới nở ra được. Ta muốn hỏi ngài trong quá trình ấp trướng đến tột cùng là ngài giao ra nhiều hơn hay là liệt diễm nữ hoàng trả giá nhiều hơn. Liên quan đến đến liệt diễm thì cơ động không có nửa phần do dự, hắn trả lời ngay đương nhiên là liệt diễm giao ra nhiều hơn. Liệt diễm mỗi ngày đều thủ hộ bên cạnh mau thai và ngủ lương dịch. Trong quá trình ấp trứng nàng vận dụng cả hạt sen hồng liên bổ mạng của mình, hàng ngày dùng ma lực của bản thân phụ trợ bọn chúng loại trừ hàng đột. So sánh với Liệt Diễm, ta chỉ làm một ít việc nhỏ nhoi mà thôi." Trần Tư Tuyền gật đầu. "Lớn tiếng nói đã như vậy. Liệt Diễm nữ hoàng khi ấp trứng đại diện Thánh Hỏa Long giao ra nhiều hơn ngài. Như vậy ngài có tư cách gì trả chúng nó lại cho Long tộc?" Ngài Trương cầu ý kiến Liệt Diễm nữ hoàng chưa Ngài có nghĩ tới tại sao liệt diễm nữ hoàng phải tận tâm tận lực giúp cho mau thai và ngũ lương dịch khôi phục tính mạng? Chẳng lẽ nàng làm điều đó là vì long tột? Khẳng định là không, ngài đã nói nàng là thần, làm thế nào để ý tới long tột đây? Tại sao nàng làm như vậy? Nguyên nhân chỉ có một, chính là vì ngài đó, lão sư. Ngài không phải từng nói bản thân rất yêu nàng hay sao? Từ ý nghĩa đó, mau thai và ngũ lương dịch hoàn toàn xem như là đại lễ nàng đưa cho ngài. Ngài cứ như vậy chuyển giao đại diện thánh hỏa long cho long tột. Ngài không sợ làm thất vọng một mảnh thâm tình của liệt diễm nữ hoàng đối với ngài hay sao? Trần Tư Tuyền nói rất nhanh tâm tình lại phi thường kích động. Cơ động bị nàng nói đến câm lặng. Trong đầu lập tức hiện ra nụ cười của liệt diễm. Hắn nghe Trần Tư Tuyền nói phản phất như thấy được liệt diễm đang trách cứ mình. Trong lúc nhất thời thần sắc trên mặt hắn xuất hiện biến hóa. Trần Tư Tuyền thở dốc mấy hơi. Tiếp tục nói còn nữa. Ngài cho rằng mau thai và ngũ lương dịch trở lại long tộc mới là hạnh phúc lớn nhất. Nhưng ngài đã suy nghĩ đến chúng nó chưa? Chúng hy vọng nhất là cuộc sống gì? Đó là theo bên cạnh ngươi? Hay là ở lại long cốt? Thu hồi huyết mạc? Nói đơn giản quá đi, thật sự bắt tay vào làm dễ dàng như vậy sao? Tuổi thọ long tột dài như vậy Tuổi thọ nhân loại ngắn hơn rất nhiều Tại sao không thể chờ ngươi trăm tuổi lại để cho mau thai và ngủ lương dịch cam tâm tình nguyện trở về? Tại sao phải mạo hiểm thu hồi huyết mạch và tiêu trừ trí nhớ của bọn nó đối với chúng là công bình sao? Ánh mắt cơ động dần dần khôi phục bình thường, nhìn thẳng vào trần tư tuyền thản nhiên nói hình như ngươi biết rất nhiều chuyện. Trần Tư Tuyền cũng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không hề e ngại, thâm tình từ sâu trong nội tâm bất chợt dâng lên. Đại diện Thánh Hỏa Long là món quà nàng tặng cho cơ động. Bây giờ đại diện Thánh Hỏa Long mới vừa trưởng thành đã có năng lực hỗ trợ hắn. Làm sao nàng để cho đại diện Thánh Hỏa Long quay về Long Tộc được chứ? Trong nội tâm nàng không thể chấp nhận điều đó. Về phần Long Hoàng nói muốn trở thành ma thú đồng bạn của cơ động, nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì nàng hiểu rất rõ cơ động. Lấy quan hệ giữa cơ động và đại diện Thánh Hỏa Long, hắn không thể nào coi đây là điều kiện trao đổi. Cơ động tương lai phải đối mặt với đối thủ vô cùng cường đại. Trần Tư Tuyền rất rõ ràng thực lực Thủy Tổ Long mạnh mẽ cỡ nào chứ Nhưng nó cũng chỉ có thể sử dụng lực lượng ba hệ Đó là công lao nhiều năm tiết lũi Khi hắc ám thiên cơ thôn phệ bốn đại thánh thú Thủy Tổ Long chính là đệ nhất thiên hạ Cho dù là hoa diễm quân vương và ám viêm ma vương Ở thế giới địa tâm cũng không phải là đối thủ của nó Nhưng hắc ám thiên cơ hoàn thành thôn phệ bốn đại thánh thú. Bản thân hắn đã có bốn loại thuộc tính. Trải qua thời gian hấp thu đồng hóa. Thực lực hắn còn mạnh hơn cả thủy tổ long Thực lực này mới đúng là thuộc hàng ngũ cấp thần. Chỉ thiếu một bước nữa là có khả năng tiến vào thần giới rồi. Lấy tính cách kiên cường của cơ động. Hắc ám thiên cơ có thể nói là nguyên nhân tội lỗi khiến cho liệt diễm chết đi. Hắn sớm muộn gì cũng phải đối mặt với kẻ thù này. Mặc dù cơ động có thiên phú đạt tới thánh cấp, nhưng thực lực hắn bây giờ còn cách thánh cấp rất xa xôi. Bốn năm sau khả năng chiến thắng hắc ám thiên cơ cơ hồ là bằng không? Húng chi? Nhóm Hắc Ám Thiên Cang Thánh đồ đã có đầy đủ 10 đại thần khí. Thời gian 5 năm, thực lực bọn họ chắc chắn tăng lên tới một tầm thứ khác. Hắc Ám Thiên Cơn là kẻ hoàn toàn thống trị Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Hắn có thể điều động toàn bộ lực lượng bên trong Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Còn Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục lại chia thành năm quốc gia. Cho dù làm thế nào đi nữa Sau khi hồng liên thiên hỏa biến mất Quang minh ngũ hành đại lục sẽ không có nửa phần ưu thế Vui tình huống như thế Cơ động cần phải có đại diện thánh hỏa long trợ giúp Thì cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên một chút Thần sắc thống khổ trên mặt cơ động dần dần tản đi Hắn theo bản năng nắm tay lại nói tư tuyền Người nói rất đúng Đại diện Thánh Hỏa Long là Liệt Diễm để lại cho ta. Nhưng tương lai không lâu sau khi ta thành công báo thù cho Liệt Diễm, ta còn phải đi tìm Liệt Diễm. Khi đó mau thai và ngủ lương dịch thì sao? Lúc ta rời khỏi thế giới này ta phải muốn tìm cho chúng nó một nơi thật sự an toàn và hạnh phúc. Húng Chi Long Hoàng Tiền Bối vẫn còn đang ngỏ ý thương lượng nếu như hắn quyết định muốn đoạn tuyệt quan hệ giữa ta cùng mau thai và ngủ lương dịch lấy thực lực long hoàng tiền bối chỉ cần đánh chết ta là xong cái gì là huyết mạc linh hồn tương liên dĩ nhiên lập tức đoạn tuyệt về phần làm sao để tiêu trừ trí nhớ mau thai và ngủ lương dịch ta tin tưởng long hoàng tiền bối có thể làm được Lấy lực lượng của ta, tin tưởng tìm trong long cốt một ma thú đồng bạn cũng không khó khăn gì lắm. Đây mới là phương pháp vẹn toàn đôi bên, ngươi không cần phải nói nữa, ý ta đã quyết. Thật ra cơ động cũng không nguyện ý xa rời đại diện Thánh Hỏa Long. Lấy tính cách của hắn hoàn toàn có thể mạnh mẽ dẫn mau thai và ngủ lương dịch rời đi. Nhất định là Long Hoàng cũng không có biện pháp ép buộc nhưng bây giờ hắn không chỉ có một người, hắn mang theo cả nhóm thiên can thánh đồ tới đây. thân là thủ lĩnh hắn phải suy nghĩ rất nhiều chuyện. một khi chọc long hoàng nổi giận, đừng nói là nhóm thiên can thánh đồ không nhận được long tộc làm ma thú đồng bạn, có thể an toàn rời khỏi nơi đây hay không còn là vấn đề nữa kìa. Vì vậy hắn cân nhắc thiệt hơn và ý tứ Long Hoàng một hồi mới cho ra quyết định cuối cùng Cơ động là người của hai thế giới cho dù tính cách vọng động nhưng cách suy nghĩ hoàn toàn sâu sắc hơn Trần Tư Tuyền Kể từ khi liệt diễm chết đi hắn đã không còn xúc động nhiều như trước kia Thỉnh thoảng chiến đấu đặc biệt điên cuồng ra đa phần hắn có khả năng nắm chắc cảm xúc của mình khi cơ động nói xong long hoàng đột nhiên phẩy tay hào hứng chỉ thấy long hoàng thản nhiên mỉm cười nói không hổ là thiên can thánh vương thế hệ này tâm tính trí tuệ đều là tuyệt đỉnh không biết thực lực ngươi như thế nào ngươi mới vừa mới nói ngươi chỉ có thể sống thêm 10 năm ta không phải là đợi không nổi 10 năm Nhưng có hai chuyện ngươi nhất định phải làm ta sẽ cho phép ngươi trả lại thánh hỏa long chậm 10 năm. Thứ nhất là ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn chúng. Thứ hai là ngươi phải chứng minh được ngươi có năng lực bảo vệ nó an toàn. Nếu như thực lực của ngươi không bằng con ta, vậy thì ngươi không có tư cách làm đồng bạn của nó. Ngươi hiểu không? Cơ động Cơ động kinh ngạc nhìn Long Hoàng. Hắn không nghĩ tới thái độ Long Hoàng đột nhiên biến chuyển. Hắn huyết sâu một hơi rồi nói Long Hoàng tiền bối. Cảm ơn Ngài cho ta một cơ hội. Mời chỉ giáo. Trần Tư tuyền chợt hiểu hết mọi chuyện, lập tức lùi ra xa nhường không gian lại cho cơ động và Long Hoàng. Trên đời này không có ai hiểu rõ thực lực cơ động bằng nàng. Âm lực lượng vô hình trong nháy mắt lan tràn ra. Trong động phủ của Long Hoàng nhất thời sinh ra một luồng lực lượng cường đại. Áp lực nặng như núi ập tới người cơ động. Hai mắt cơ động rực sáng lên. Ánh sáng vàng bạc từ trong con ngươi bắn ra. Thần Hỏa Thánh Vương Khải kèm theo Phượng Vũ Long xà biến lặng lẽ hiện lên. Trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn. Đối mặt với Long Hoàng, hắn bắt buộc phải vận toàn lực ứng phó. Lúc này nhóm thiên can thánh đồ đang đi theo bốn đại Long Vương đi tới động phủ Long Hoàng đột nhiên cảm nhận được ma lực ba động mãnh liệt. Phản ứng nhanh nhất là đại diện thánh Hỏa Long. Mặc dù nó còn đang mê mẩn bên cạnh mẫu thân nhưng vẫn nhanh chóng chui ra từ trong ngực Hỏa Long Vương. Bốn mắt mau thai và ngũ lương dịch đồng thời nhìn vào bên trong động Bọn chúng dĩ nhiên cảm thụ được áp lực cơ động đang phải chịu đựng Hỏa Long Vương nhẹ nhẹ phủ cánh lên người chúng khẽ mỉm cười nói yên tâm đi hài tử Đây là cha các ngươi đang khảo nghiệm năng lực của hắn Muốn trở thành đồng bạn hậu dụy Long Hoàng Toàn bộ tâm tính trí tuệ, thực lực không thể thiếu một thứ nào. Nếu như đã động thủ chứng minh khảo nghiệm trước cơ động đã thông qua, chẳng lẽ các ngươi không tin tưởng hắn sao? Mau thai và ngũ lương dịch đồng thời gầm nhẹ. Trong ánh mắt cực kỳ bất mãn, nhóm thiên can thánh đồ cũng bốn mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời chỉ biết nhớ mày chờ đợi, mu A Co Vung 2609-2013-0307B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 446 Chiến Long Hoàng Dịch Chi Keng 2911 Biên Cu Ông Nguồn Ban Lôn Uy Com Long Hoàng chủ yếu khảo nghiệm cơ động sẽ khảo nghiệm như thế nào đây? Các thiên can thánh đồ đứng ở lối vào Long Vương động phủ đều có chút ngưng trọng sắc mặt. Hỏa Long Vương khẽ mỉm cười nói: Các ngươi không cần lo lắng. Long tộc chúng ta mặc dù cường thế, nhưng là tộc biết đền báo ân nghĩa. Cơ động cứu con của chúng ta vậy đã có ân huệ lớn đối với ta cùng Long Hoàng. Bất luận hắn có thể thông qua khảo nghiệm của Long Hoàng Bệ Hạ hay không, cũng sẽ không chịu bất cứ thương tổn gì. Nghe Hỏa Long Vương nói như thế, sắc mặt mọi người mới thanh tĩnh lại. Mà đúng lúc đó, ma lực ba động mãnh liệt từ trong huyệt động đã truyền ra. Long Hoàng trên người tản mát ra uy áp kinh khủng như sơn như nhạc. Lần này cơ động tự mình nếm trải, mới minh bạch tại sao mao đài và ngũ lương dịch trước khi thi triển kỹ năng phá không phi hành cũng phải xả thân phá mở một khe không gian mới có thể hoàn toàn xuyên qua long hoàng thân là thánh thú đứng đầu thổ hệ an hiểu nhất là phòng ngự khống chế thổ thuộc tính vô cùng kỳ diệu dù là trong uy áp tùy ý phát ra cũng bao hàm thổ thuộc tính có năng lực phòng ngự cường đại vô hình uy áp tự như một cái vỏ trứng bao phủ cơ động vào bên trong. Áp lực cực lớn làm cơ động phải phát ra toàn bộ ma lực để chống đỡ. Mơ dương miệng gần như ngay lập tức xuất hiện. Mơ dương hỏa ngưng tụ pháp trận hiện ra phía sau lưng cơ động. Đồ án thất quen hắc bạch sông hỏa trên mơ dương miệng cũng phát ra ánh sáng mãnh liệt. Dù là trên người cơ động mặc thần hỏa Thánh Vương Khải Lại thêm hỗn độn châu ngay giữa ngực đang mơ hồ phát sáng ra nhũ bạch sắc Cũng mới miễn cưỡng chống lại được uy áp của Long Hoàng Dù cơ động tu vi đạt tới thất quan Cũng chưa có được ma vực của riêng mình Hơn nữa lại không có năng lực thừa nhận ma lực của đại diện Thánh Hỏa Long Nhưng hắn cũng có sở trường an hiểu của riêng hắn Thân thể cơ động bắt đầu có những động tác rất nhỏ theo quy luật Nếu như không nhìn kỹ cũng không thể thấy rõ Nhưng chính những động tác nhỏ bé này đột nhiên hóa giải phần lớn áp lực của Long Hoàng mang đến Thậm chí làm cho người ta có cảm giác kinh ngạc là không có cách nào hoàn toàn khóa chặt thân thể hắn lại Những động tác quy luật rất nhỏ này chính là đến từ đằng xà hóa lực thuộc. Lúc này cơ động dựa vào nó cùng linh hồn lực lượng tự thân kết hợp hết sức hóa giải uy áp Long Hoàng mang đến. Cơ động có thể thừa nhận áp lực cực lớn như thế đã làm Long Hoàng có chút kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc đó không phải đến từ lực lượng mà cơ động thể hiện ra. Tính về lực lượng thuần tuế, cơ động hiển nhiên là không bằng Mao đài cùng ngũ lương dịch. Điều khiến Long Hoàng kinh ngạc chính là chiến ý hường hực trong mắt cơ động cũng như ý chí cao ngạo và bất khuất của hắn. mặc đối mặt với thánh cấp cường giả như vậy mà hắn vẫn có ý chí chiến đấu như thế. Điểm này tuyệt đối không phải người bình thường nào cũng có thể làm. Cánh tay phải cơ động chậm rãi dơ lên. Động tác của hắn rất nặng nề tựa như đang phải đỡ gánh nặng ngàn cân. Quả đấm nắm thật chặt kỳ dị nhất chính là quả đấm của hắn nhìn trông như trong suốt vậy. Bên trong mơ hồ có quan mang hắc bạch lượng sắc cấp tốt xoay tròn. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy tốc độ xoay của quan mang rất cao. Đến lúc hiểu rõ tình huống bên trong, Mới biết động tác đó rõ ràng đang phân giải các nguyên tố đặc thù Bước chân tới trước tay vung quyền Cơ động làm ra một động tác đơn giản nhất Một quyền trực tiếp oanh kích vào không khí Vị trí hắn nhằm vào chính là tiêu điểm của Úi Ác Long Hoàng phát ra Bàn về thực lực Dĩ nhiên cơ động không thể so sánh với thánh cấp Long Hoàng Nhưng hắn có một năng lực mà độ trên lệch nhỏ nhất so với Long Hoàng. Đó chính là linh hồn lực. Linh hồn lực của cơ động cũng đã đạt đến thánh cấp. Có lẽ trình độ của hắn vẫn không thể bằng được Long Hoàng. Nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Vì vậy, hắn không có bất kỳ khó khăn gì khi phán đoán vị trí trọng yếu trong uy áp của Long Hoàng. Phù Khẽ buông tiếng thở dài nhẹ nhõm Cơ động cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bổn Úi ác mà Long Hoàng phát ra mặc dù không biến mất Nhưng rõ ràng bị một quyền này của hắn làm suy giảm đi rất nhiều Ngay sau đó cách quả đấm của cơ động một thước Có một âm thanh trầm thấp nổ vang Mơ dương song hỏa chợt bột phát giống như không khí đột nhiên nổ tung vậy Một vầng sáng hai màu hắc bạch nhanh chóng khuyết trương Áp lực trên người cơ động lần nữa giảm mạnh xuống một phần ba Hắn ngay lập tức làm ra một động tác kỳ quái Hai chân xoay ra Hai tay kéo căng như bắn cung hướng về phía Long Hoàng Phải biết rằng lúc này khoảng cách của hắn với Long Hoàng còn tầm 10 thước Động tác này nhìn qua quả thật có chút buồn cười Nhưng chính Long Hoàng lại không cảm thấy buồn cười chút nào Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một cổ hết lực cực kỳ cường đại từ trong hai tay cơ động bất chợt phóng ra Loại lực lượng này cực kỳ tương tự với loại lực lượng bổ nguyên mà lúc nãy cơ động ngưng tụ lại Một quyền diệt thần chức để tứ trọng đánh tới trước mặt Long Hoàng vừa rồi Cơ động tuyệt không cho là kỹ năng viễn công của mình có hiệu quả. Chắc chắn sẽ chỉ như gãi ngứa cho Long Hoàng mà thôi. Chỉ có diệt thần giận mới là cơ hội của hắn. Dựa vào diệt thần kiếp đệ tứ trọng với lực áp súc siêu cường. Hơn nữa còn là âm dương song hỏa áp súc ở trong cơ thể mình bột phát. Mới có thể làm yếu bớt đi uy áp của Long Hoàng. Lợi dụng lúc suy yếu này Ngay sau đó hắn thi triển ra tuyệt học Diệt thần dẫn lĩnh ngộ được Sau khi diệt thần kích đạt tới để tứ trọng Tác dụng của diệt thần dẫn Chính là đem thân thể của địch nhân hút về phía mình Rồi sau đó mới tấn công bằng diệt thần kích Bất quá dù long hoàng hóa hình người Nhưng diệt thần dẫn cũng không thể hút nổi thể trọng kinh khủng của hắn Tuy không thể kéo Long Hoàng lại cũng không phải cơ động không thể tự kéo mình đến. diệt thần dẫn giống như một sợi thường trói trên người Long Hoàng. Long Hoàng dù không động, nhưng cơ động lại mượn lực lôi kéo này. Hai chân phát lực thi triển đằng xà thiểm. Lần này, thật có thể nói là nhanh như thiểm điện. Đằng xà thiểm vốn đã cực nhanh lại thêm diệt thần dẫn lôi kéo. Dù là ở trong uy áp của Long Hoàng Tốc độ của cơ động cũng đã gần như thốn di rồi Tốc độ kinh người như thế Ngay cả Long Hoàng cũng phải sợ hết hồn Cơ hồ chỉ hoa mắt một cái tay trái cơ động Cũng đã chộp đến trên người hắn rồi Sự thật đã chứng minh những người chưa từng giao thủ Với cơ động đều đã xem nhẹ hắn Cho dù là Long Hoàng trước mặt cũng không ngoại lệ Có lẽ tính về thực lực chiến đấu tổng hợp thì hắn không bằng đại diện thánh hỏa long Nhưng bàn về sức bột phát trong nháy mắt thì dù là thiên can thánh đồ cũng không một ai có thể sánh với hắn. Vài ngày trước đó, chu tiểu tiểu thân là cử quan cường giả mà khi giao chiến với hắn cũng không ngừng kêu khổ. Gần như là sợ hãi khi hàng ngày phải tỉ thí với hắn. Tất cả là vì phương thức công kích của cơ động hoàn toàn khác xa so với những ma sư bình thường. Đối với phương thức công kích của cơ động, chu Tiểu Tiểu đã đưa ra bốn chữ để đánh giá vạn quân lôi đình. Không động thì thôi, một khi đã động lại như liệt hỏa, khí thế như lôi đình vạn quân, muốn đem ngọc đá cùng vỡ. Đây chính là đặc tính công kích của cơ động. Một khi đã vào trạng thái chiến đấu Hoặc là không phát động Mà một khi đã phát động liền sẽ không cố kỵ bất cứ điều gì Chưa hoàn toàn đánh tan đối thủ thì sẽ không dừng lại Đây chính là lực lượng bộc phát của bảo quân Thấy cơ động đã đến gần Long Hoàng cũng không suy nghĩ nhiều Mặc dù tốc độ của cơ động có chút ngoài ý muốn nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng công kích của cơ động có thể gây tổn thương cho mình. Bàn về lực phòng ngự, Long Hoàng tuyệt đối xếp hạng thứ hai trong Long Tộc, chỉ kém địa Long Tổ mà thôi. Tay trái cơ động thi triển ám nguyệt trảo cực chuẩn xác chột tới trên người Long Hoàng. Một người một rồng đều đồng thời cảm thấy kinh hãi. Cơ động giật mình là vì hắn phát hiện một trảo chụp tới trên cơ thể Long Hoàng lại giống như chộp vào một cái lân phiến cứng rắn. Lại còn tạo thành phản lực bắn ngược lại. Ma lực ẩn chứa trong một kích của hắn cơ hồ trong nháy mắt đã phân tán ra tan rã mất một nửa. Mà Long Hoàng kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện công kích của cơ động đột nhiên có thể xâm nhập vào trong cơ thể mình. Sau một khắc mới bạo phát ra, cơ động không phải thi triển ám nguyệt trảo bình thường mà nguyên bản là diệt thần kiếp. Diệt thần kiếp đạt tới đệ tứ trọng này áp súc gấp bốn lần uy lực mới chính là đòn sát thủ của cơ động. Một kiếp ám nguyệt trảo trông đơn giản nhưng uy lực công kiếp đã vượt qua tất sát kỷ bình thường, đã đạt tới tầm thứ của siêu tất sát kỷ Phải biết rằng đây cũng chỉ là một công kiếp trực tiếp vô cùng đơn giản mà thôi. Ám nguyệt trảo mang theo mơ hỏa diệt thần kiếp. Mặc dù đã bị thân thể Long Hoàng triệt tiêu một nửa lực lượng. Nhưng một nửa kia đã thành công len lỏi vào trong cơ thể Long Hoàng. Ma lực hộ thể của Long Hoàng tự vận chuyển, mạnh mẽ bao trùm rồi đánh tan mơ hỏa ma lực của diệt thần kiếp. Diệt thần kích sở dĩ kinh khủng là vì nó bột phát ở bên trong cơ thể. Kể cả là Long Hoàng cũng không nguyện ý để một nguồn lực lượng như vậy nổ tung trong thân thể mình. Hơn nữa còn là mơ hỏa có tính ăn mòn đáng sợ này. Lực phòng ngự của Long Hoàng cường đại không chỉ ở bề ngoài mà kể cả bên trong cơ thể cũng vậy. Đây là lần đầu tiên diệt thần kích của cơ động đánh trúng mục tiêu nhưng không thể bộc phát được. Lực lượng đánh vào trong cơ thể Long Hoàng đã bị ma lực mạnh mẽ của hắn tự hành hóa giải. Bất quá cơ động một khi đã triển khai công kích thì nào phải là chỉ một kích thôi đâu. Tạ hữu thủ của hắn trong nháy mắt đồng thời đánh vào ngực Long Hoàng chính là liệt dương phệ. Cơ động cũng không có cơ hội thi triển ra lục trọng chú sát như hắn nghĩ. Kích thứ nhất của hắn không có tác dụng. Cực hạn mơ hỏa không thể bùng cháy trong cơ thể đối phương. Thì hiệu quả của tổ hợp kỷ lục trọng chú sát và mơ dương song chút chính là nói suông Long hoàng hóa giải kích ám nguyệt trảo thứ nhất thân thể bị trì trệ một chút nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Cũng trong nháy mắt này liệt dương phệ được chuẩn bị trước đã đánh đến ngực hắn. Không hề có một âm thanh phát ra. Ma lực liệt dương phệ cũng giống như trước bị mặt ngoài Long Hoàng triệt tiêu một nửa. Bất quá động tác cơ động cũng liền một mạch tung ra liệt dương tam liên kiếp Không chút khó khăn đánh toàn bộ lên ngực Long Hoàng. Liệt dương phệ liền đến liệt dương băng, cuối cùng là liệt dương oanh là kích kết thúc cuối cùng. Liệt dương oanh trải qua cải tiến của cơ động biến thành phiên bản gia cường thêm liệt dương phệ, hai đấm đều xuất hiện. Thân thể của Long Hoàng thật sự là cường hãn nhưng bị diệt thần kích để tứ trọng đánh cũng không dễ dàng chịu đựng. Cơ động đột nhiên bột phát cực hạn tốc độ. Liệt dương tam kích nhanh như tia chớp đánh vào trên người Long Hoàng Tam tầm điệp ra và tứ trọng diệt thần kích chồng lên nhau Dù phòng ngự của Long Hoàng cực mạnh cũng khó chịu được Lúc này hắn có cảm giác giống như bị hỏa Long Vương dùng tất sát kỹ cực hạng dương họa đánh vào trong cơ thể vậy Thậm chí bộ ngực nóng bỏng làm cho hắn cảm giác được một tia nguy cơ vẻ mặt nhẹ nhàng của Long Hoàng rốt cục cũng thu liễm, hắn ứng đối đơn giản chính là lui về phía sau. Cơ động thi triển liệt dương tam liên kết làm liền một mạch, sau đó cũng liền lui về phía sau ba bước. Một người một rồng, giống như đã thương lượng vậy, chỉ trong giây lát đã hoàn thành một màn công thủ. Trong lòng cơ động âm thầm khiếp sợ. Long hoàng này lùi về sau ba bước có thể nói là cực chuẩn xác. Mỗi bước lui đều tranh thủ trong nháy mắt hóa giải ma lực của cơ động tấn công vào cơ thể. Đồng thời cũng kéo giãn khoảng cách với cơ động. Mấy kích liệt dương tam liên kích cũng không có hiệu quả gì nữa. Long hoàng thối lui tới bước thứ ba trên người liền sinh ra một tiếng bạo chấn. Một luồng hỏa khí màu vàng từ ngực hắn minh môn tràn ra vọt tới phía trước thân thể cơ động đoạn tuyệt thông lộ Ngăn không cho công kích của hắn tiếp tục nối gót mà tới Long Hoàng cũng không thể đem liệt dương tam liên kích hoàn toàn hóa giải giống như ám nguyệt trảo kia Trong tiếng nổ vang đó, diệt thần kích cuối cùng vẫn nổ tung trong cơ thể Long Hoàng Nhưng cũng trong nháy mắt, vụ nổ đã bị Long Hoàng dùng ma lực mạnh mẽ bước đẩy ra ngoài. Ngược lại biến thành bức tường để ngăn cản đường tiến công của cơ động. Hơi thở của cơ động hơi chậm lại, thân thể lui về phía sau, nhưng dù sao hắn cũng không bị khiếp sợ như Long Hoàng. Long Hoàng thế nào cũng không nghĩ tới một người trẻ tuổi tu vi chỉ mới thức quen lại có kỹ năng mạnh mẽ như vậy. Cho dù là lúc trước đối mặt với đại diện Thánh Hỏa Long Hắn cũng chưa từng lùi một bước Lần này đối mặt với cơ động Vừa bắt đầu đã phải lùi về Sau ba bước mới có thể hóa giải được công kích của cơ động Tránh bị thương Kết quả này là do mưu tính công kích xuất thần đầy mạnh mẽ và tốc độ của cơ động Cùng với sự khinh địch của Long Hoàng Nhưng dù khinh địch Hắn cũng là Long Hoàng A. Thủ đoạn công kiếp ác suốt mạnh mẽ của cơ động để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu trong tâm trí hắn. Long Hoàng thầm giật mình. Nếu như người trẻ tuổi kia có cùng cấp bậc ma lực với mình, với công kiếp vừa rồi chẳng phải sẽ gọn gàng làm thịt mình luôn sao? Long Hoàng đã tồn tại trên thế gian mấy ngàn năm. Thiên canh thánh đồ hắn đã gặp tới vài nhóm Nhưng cơ động là dạng quái thai lần đầu tiên hắn được thấy Lại còn là thiên can thánh đồ đầu tiên sở hữu cả hai đại thuộc tính nữa chứ Long Hoàng lập tức đưa ra phán đoán Cơ động là thiên can thánh đồ có tiềm lực nhất mà hắn từng gặp mu A Co vung 2609 2013 -0309B. Mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 447 Long Hoàng thủ thương Dịch Chi mười một Biên Cư Ông Nguồn Ban Lôn Uy. Cơ động phát ra liệt dương tam kích đẩy lui Long Hoàng về sau ba bước Nhìn qua đây chỉ như một quá trình ứng đối công thủ Nhưng bất luận những người đứng gần hay đứng xa nhìn như Trần Tư Tuyền cũng hiểu Long Hoàng bị ăn thiệt thòi rồi. Cũng có thể nói là bị thua một chiêu. Long Hoàng hoàn toàn không hiểu được vì sao cơ động lại có thể đem ma lực áp súc đến trình độ như vậy. Quy lực của nó quá lớn, hoàn toàn không phù hợp với trình độ của một thức quan ma sư. Cho dù là cử quan chí tôn cường giả phát động công kiếp cũng không thể hơn được một chiêu này. Húng chi còn có hiệu quả chồng chất cùng tính bất ngờ khiến cho Long Hoàng không thể không lui về sau để tránh bị thương. Hơn nữa, điều mấu chốt là loại công kiếp áp súc này của cơ động sau khi xuyên vào trong cơ thể đối thủ mới dẫn động. Việc này giống như thả một quả bom vào trong cơ thể đối thủ. Sau đó mới kích nổ vậy. Cả quá trình giao thủ nhanh như chớp. Nếu không phải có một lực kinh người thì Trần Tư Tuyền cũng không cách nào thấy rõ vừa rồi phát sinh những gì. Trong lòng cơ động cũng mừng rỡ. Lần này hắn vui sướng không phải vì mình làm cho Long Hoàng lôi bước. Mà bởi vì trong tình huống chịu áp lực cực lớn hắn vô tình khai thác ra được một phương thức cận chiến rất có ý nghĩa. Đó chính là vận dụng diệt thần dẫn vào trong thực chiến. Nếu như đối địch với nhân loại bình thường, hắn có thể đem diệt thần dẫn này hút đối phương tới rồi dùng diệt thần kích mà giết địch. Nhưng nếu đối mặt với đối thủ như Long Hoàng thì sao? Lúc đó, Diệt thần dẫn còn có thể phụ trợ thay đổi ra tốt cùng phương hướng Nói tóm lại Nếu thân thể cơ động đang xông về phía trước mà muốn dừng lại Thì nhanh nhất là dùng phương pháp gấp xả của diệt thần dẫn vào các vị trí cố định Mạnh mẽ thay đổi phương hướng tiến tới của mình Quán tình là rất khó thay đổi Trên không trung thì dù là cường giả như Long Hoàng một khi muốn gia tốt hay thay đổi phương hướng cũng phải không ngừng vỗ cánh mới có thể làm được. Chính là như vậy nên cũng không thể hoàn thành trong nháy mắt. Nhưng cơ động có diệt thần dẫn sẽ không giống lúc trước. Chỉ cần hắn chịu được lực kéo khổng lồ đó, thì hắn có thể dùng diệt thần dẫn thay đổi phương hướng trong nháy mắt đem đối thủ trong lúc bất ngờ đánh cho bị thương nặng trong uy ác cực mạnh lại lĩnh ngộ được chỗ diệu dụng này của diệt thần dẫn làm cơ động mừng như phát điên đây cũng là tuyệt học bảo vệ tính mạng trong thời khắc mấu chốt a bất quá niềm vui sướng của hắn cũng chỉ thoảng qua rồi biến mất dù sao bây giờ hắn vẫn đang đối chiến với long hoàng Sự kinh ngạc của Long Hoàng và niềm vui sướng của cơ động đều biến mất cùng lúc. Cơ động bị cực hạn dương hỏa của Long Hoàng cản trở, thân hình vừa lui về phía sau lại đạt mũi chân xông lên lần nữa. Khắp động phủ của Long Hoàng bỗng kịch liệt chấn động. Vết chân cơ động để lại một cái hố sâu chừng nửa thước. Trong nháy mắt cả người hắn lại xông về phía Long Hoàng nhanh như điện đằng xà thiểm nhanh chóng được triển khai không chút do dự long hoàng trong lòng thầm cười chẳng lẽ ta lại chịu thiệt lần nữa dưới cùng một phương thức công kích sao long hoàng hé miệng phun ra một ngụm thổ tức vốn là sở trường của long tộc thổ tức nhanh chóng ngưng kết thành một khối trong suốt như kim cương sau đó bắn ra tốc độ cực nhanh Không hề kém đằng xà thiểm của cơ động chút nào. Thân hình cơ động đang lao đến cũng làm ra vài động tác kỳ dị. Tay trái hắn vắt chéo sau lưng tay phải hướng về nóc động chộp một trảo trong hư không. Mắt thấy khối kim cương ma lực kia sắp bắn tới trước mặt mình. Cơ động liền đột ngột đổi hướng trong nháy mắt mà không có dấu hiệu báo trước nào. Đó chính là hiệu quả hắn mới lĩnh ngộ ra của diệt thần dẫn đổi hướng Hắn vạn mình thay đổi phương hướng Hoàn toàn trái với quy luật quán tính bình thường Trong nháy mắt đã né tránh thế công của Long Hoàng Khối kim cương ma lực khổng lồ đang lao nhanh trên không trung Đột nhiên mất đi mục tiêu công kích liền thoáng khượng lại Mặc dù sau một thoáng đó lại đuổi theo cơ động lần nữa nhưng vẫn bị chậm một nhịp Thân hình cơ động đã lướt gần đến trên đỉnh đầu Long Hoàng Thân thể hắn co rút thành hình tròn tay phải nhanh như chết đánh ra Chân đạp ám nguyệt vũ, bóng người chợt lón lên Ngàn vạn lần không nên xem thường cái lón lên này Đó là tác dụng của sự kết hợp hoàn mỹ giữa linh hồn lực cùng ma lực của cơ động Dù Long Hoàng là cường giả thánh cấp cũng không khỏi sinh ra chút hoảng hốt trong đầu Hắn cũng không cách nào nắm được vị trí của cơ động Chỉ theo bản năng giơ tay phải lên trước mặt Tạo ra một tầng ánh sáng màu vàng bảo vệ lấy cơ thể Nhưng cơ động đã đạt được mục đích của mình Hắn biết rõ với tốc độ phản ứng của Long Hoàng, dù đằng xà thiểm có nhanh hơn nữa cũng không vượt qua được vòng bảo vệ. Thân thể trên không trung vốn không có cách nào mượn lực. Một khi bị ma lực của Long Hoàng vây khốn, hắn sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Diệt thần dẫn gãy hướng ngay lập tức làm Long Hoàng phán đoán sai. Một chiêu ám nguyệt vũ mục đích đơn giản chỉ là để Long Hoàng nhầm lẫn mục tiêu Không thể đưa ra phản ứng chính xác Thân thể trong ám nguyệt vũ thoáng vạn vẹo Lại một lần nữa dùng diệt thần dẫn Mà mục tiêu lần này chính là mặt đất phía sau lưng Long Hoàng Diệt thần dẫn cộng với đằng xà thỉm mang đến hiệu quả gần như thuốc di đã giúp cơ động đạt được mục đích Thành công lẻn ra sau lưng Long Hoàng. Không xoay người cũng không có một động tác thừa nào. Hành động của hắn còn nhanh hơn gấp 10 lần so với nháy mắt. Cơ động từ phía sau liền áp một tay vào lưng Long Hoàng. Nhanh như chết giật thành công khắc ám nguyệt trảo lên người Long Hoàng. Nhưng lần này không phải là ám nguyệt trảo đơn thuần như lúc trước nữa rồi. Nếu như Long Hoàng có thể nhìn thấy quá trình tấn công Hắn sẽ phát hiện tay trái cơ động đã sớm trở nên đen như mực khi khắc ám nguyệt trảo vào lưng hắn Tựa như một khối băng cứng màu đen vậy Riêng tay phải của hắn lại lặng lẽ truyền ma lực vào bên trong cơ thể đối thủ Gần như ngay lập tức một luồng khí lạnh cực kỳ âm lãnh nhanh chóng tán rộn trong cơ thể Long Hoàng Dù là Long Hoàng với thân thể mạnh mẽ cũng không khỏi rùm mình một cái toàn thân trở nên cứng đờ, phụt, một chùm máu từ trong lỗ chân lông ở tay trái cơ động bắn tung tóm ra ngoài. Đó không phải thương thế do Long Hoàng gây ra, mà là do chính bản thân cơ động tự ngược đãi mình. Ở trong trạng thái chiến đấu, cơ động luôn bạo lực như vậy, không chỉ bạo lực với đối thủ mà còn với cả chính mình. Vì để có thể chiếm thượng phong, thậm chí hắn không tiếc trả giá lớn làm bị thương chính mình. Để có thể tạo thành vết in tay trái nhìn qua rất đơn giản này, cơ động đã phải trả giá thật lớn. Cấm Thiên Vạn Đại U Diễm băng tất sát kỹ của ám phim Ma Vương giờ đây cơ động đã có thể thi triển khá nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng nếu như ngưng tụ U Diễm băng theo phương thức của diệt thần kích thì còn nằm trong khả năng của hắn sao? Áp suất cực hạn mơ hỏa gấp 4 lần. Cơ động làm rất dễ dàng nhưng áp súc gấp 4 lần một tấc sát kỹ thì áp lực mà thân thể phải chịu cũng lớn hơn nhiều không sai cơ động đúng là dùng phương thức của diệt thần kích đem u diễm băng mạnh mẽ áp súc vào trong tay trái làm bàn tay trái của hắn trở nên đen như mực sau đó nhẹ nhàng đem u diễm băng gần như hoàn toàn rót vào trong cơ thể long hoàng Một kích kia đã hoàn toàn đoạt đến hiệu quả của siêu tất sát kỹ. Mặc dù không thể so sánh với đại u diễm băng, nhưng không nên quên rằng nơi yếu ớt nhất của kẻ địch chính là ở trong cơ thể của hắn. Màu đen trong nhắc mắt lan tràn khắp thân thể long hoàng, biến hắn thành một cơ thể đen nhánh. Tay trái cơ động cũng phải chịu lực áp suất kinh khủng như thế nên hư tổn kinh mạc. Máu tươi từ lỗ chân lông bắn ra như mưa. Nếu như không phải đằng xà hóa lực thuật của cơ động đã gần đạt tới đại thành. Thì toàn bộ bàn tay. Thậm chí là cả cánh tay trái của hắn sẽ bị ma lực áp súc bên trong nổ cho nát bấy. Coi như là có phượng vũ long xà biến trợ giúp, Thì một kích kia cũng làm tay trái cơ động mềm nhũn vô lực. Tạm thời mất đi lực chiến đấu. Bất quá như thế đối với hắn cũng đã đủ. Ám nguyệt vũ lại một lần nữa được thi triển. Giúp cơ động xoay người lại. Cơ động cũng hiểu. Dù là diệt thần kích đem theo u diễm băng đánh vào trong cơ thể Long Hoàng. Cũng không thể vây khốn Long Hoàng một khoảng thời gian dài. Hắn phải tranh thủ thời gian hơn nữa. Trong quá trình xoay tròn, tay phải cơ động biến thành màu vàng rực rỡ. Không một tiếng động đập lên một vị trí khác trên lưng long hoàng. Phụt, tay phải cơ động như một khối thiết bản vững vàng ấm tới, làm vang lên một tràn âm thanh kỳ dị. Lại một chùm huyết vụ nữa phun ra từ tay phải hắn. Cơ động nếu đã có thể áp súc u diễm băng thì cũng có thể áp súc diễm dương truy. Hai chưởng lướt nhẹ nhưng lại làm cơ động liên tiếp phế bỏ hai tay của mình. Thế nhưng hắn cũng thành công đem hai tấc sát kỹ lần đầu sử dụng khắc sâu vào trong cơ thể Long Hoàng. Cùng với lúc thủ ấm của cơ động dán lên lưng Long Hoàng trần tư tuyền cũng đồng thời làm ra phản ứng. Thân thể nàng nhanh chóng co rút lại, đồng thời sinh mệnh nữ thần Chi Khải cũng xuất ra bảo vệ cơ thể. Ông ông! Một tràng âm thanh bạo liệt vang lên làm tứ Đại Long Vương đang đứng ở cửa động cùng với các thiên can thánh đồ đồng thời biến sắc. Sau một khắc, một luồng sóng xung kích không gì sánh kịp từ trong huyệt động điên cuồng trào ra. Tứ Đại Long Vương cùng đại diện Thánh Hỏa Long phải cùng một lúc phát xuất ra toàn bộ ma lực. Mới miễn cưỡng ngăn cản được cơn sóng xung kích kinh khủng này. Nhưng bọn họ cùng các thiên can Thánh Đồ vẫn bị ném bay thẳng lên không trung Long Cốt. Kinh khủng hơn khi còn đang lao thẳng lên trời, họ đồng thời thấy được.